Kim Big Hàm vẫn lắc đầu như cũ, theo như lời người đi trước, rất nhiều lần lăn qua lăn lại, đầu mối bị chặt đứt. Rất nhiều người vắt hết đầu óc đều không thể phá giải được mắt xích này, không suy đoán được bước tiếp theo. Cũng có rất nhiều người nếm thử, không có kết quả, thẳng thắn cho rằng đây thực sự là một trò đồ dai. Sở Vân lộ nụ cười đồng cảm nói, "Một trăm học phần quá có lực mê hoặc, hơn nữa truyền thừa thần bí kia càng khiến lòng người hiếu kỳ." chỉ là muốn tiếp thu nhiệm vụ này, cư nhiên tốn 2 học phần. Người bố cục nhiệm vụ này đối với nhân tâm có sức nắm chặt rất cao. Nhiều hơn một điều kiện này không phải là muốn cự tuyệt người ngoài nhìn giảm, mà là tăng lên lực hấp dẫn của nhiệm vụ. 2 học phần tới hậu kỳ, hầu như không người nào thiếu thốn. Nếu như hoàn thành nhiệm vụ, không chỉ có phần thưởng rất dày, còn có vinh quang chí cao. Tuyệt đối có thể khiến thiếu nam thiếu nữ giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Người thiết hạ nhiệm vụ này chính là viện chủ đời thứ 3. Đây là do hắn thiết lập trước khi chết, kết quả đời này sang đời khác, cuối cùng bị công nhận là nhiệm vụ rắc rưởi nhất, không xong nhất, ghê tởm nhất. Kim Bích Hàm nói, liền cười rộ lên, thực sự là nụ cười thiên kiều bá mị, khiến mọi người xung quanh ngây người. Sở Vân nhìn vào trong mắt Âm thầm suy đoán yếu thú của Kim Big Hàm đến tột cùng là loại nào, linh khí cải tạo thân thể chủ nhân khiến hắn trở nên tuấn tú tới như vậy, hầu như có thể đánh đồng với thiên hồ tuyệt phẩm rồi. Tư duy của hắn hầu như theo ấn tượng ban đầu, căn bản không ngờ tới đối phương nữ giả nam trang. Nhiều năm trôi qua như vậy, phần nhiệm vụ thần bí này câu dẫn ra hy vọng, rồi lại thất bại, mọi người thất vọng tự nhiên sẽ có bình luận không tốt đối với nhiệm vụ này có thể ta trong tương lai cũng sẽ tiếp nhận nhiệm vụ này một chút, chỉ là hiện tại không có thời gian. Sở Vân khẽ lắc đầu, chuyển đường nhìn sang các nhiệm vụ khác. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 92, nhiệm vụ tưới nước, cướp giật cơ duyên kỳ ngộ của Nhan Khuất hắn phát hiện, những nhiệm vụ trong tác vụ đường, rất nhiều nhiệm vụ đều có yêu cầu nhất định, ví dụ như nhiệm vụ luyện chế đan dược Thông thường cần thư sinh phải trải qua chương trình học đan dược cơ bản. Đây cũng là để phòng ngừa một số thư sinh xung động, đánh giá chính mình quá cao, hoặc là bị phần thưởng hấp dẫn, mụ quáng tiêu hao tinh lực quý giá của chính mình, tiêu hao trên nhiệm vụ nhưng lại không thu được kết quả. Sau khi nhìn từ đầu tới cuối, nhiệm vụ chân chính hợp với tân sinh như hắn thực sự không nhiều lắm. Nói chung, thích hợp nhất đối với tân sinh chúng ta chính là dọn dẹp, truyền tin đánh tạp các loại. Sở Vinh nhanh nhanh chọn lựa, nếu tiếp tục chậm trễ, những nhiệm vụ này cũng sẽ bị chọn lựa hết. Kim Big Hàm hợp thời nhắc nhở nói. Sở Vân gật đầu, bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, ngón tay chỉ vào tin tức hiện ra, liền nói ngay: "Ta lựa chọn nhiệm vụ này, nhiệm vụ tưới nước cho Lưu Ngôn Phong Ngữ Đằng." Lưu Ngôn Phong Ngữ Đằng là một trong những yêu thực quan trọng nhất của Thiên Ca thư viện cần phải tỉ mỉ chăm sóc nó trưởng thành, mỗi ngày phải tưới nước biển mới. Tiếp nhận nhiệm vụ duy trì 7 ngày, điều kiện tiếp thu nhiệm vụ 1 học phần. Hoàn thành nhiệm vụ được thưởng 3 học phần. Nhiệm vụ tưới nước bình thường chỉ có 1 học phần, nhưng nhiệm vụ này lại thu hoạch được 2 học phần. Đương nhiên đây không phải là điều trọng điểm. Sở Vân nghĩ đến, nhan khuyết tại kiếp trước ngay dưới lưu môn phong ngữ đằng có một hồi cơ duyên kỳ ngộ, tìm thấy một yêu thực thượng đẳng tương đối hiếm thấy, hạt giống hoàn chuyển đan nguyên thủ. Hắn mượn nhiệm vụ này, Quang Minh Chính đại tiếp cận Lưu Ngôn Phong Ngữ đằng, nếu như tìm được hạt giống của hoàn chuyển đan nguyên thủ chẳng phải tuyệt vời. Không thích hợp. Sở Vinh, nhiệm vụ này không thích hợp. Vừa mới thấy Sở Vân lựa chọn nhiệm vụ này, Kim Bích Hàm nhíu mày, "uyên Sở Vinh có điều không biết a, nhiệm vụ này tương đối khổ cực." Sáng sớm mỗi ngày cần phải tự biển rộng chân núi, xách hai thùng nước tràn, đi bộ leo lên đỉnh núi, tiến hành tưới nước. Bản tính của Lưu Ngôn Phong ngữ đằng kia vô cùng kỳ quái, không thích yêu khí khác. Bởi vậy trong toàn bộ quá trình không thể mượn lực lượng yêu thú, yêu binh, yêu thực. Bằng không nước mang lên sẽ trở thành phế thải, phải đi lấy một lần nữa. Sở Vân nhất thời hiểu rõ, thảo nào những thư sinh này không chọn, hơn nữa điều kiện bổ cục nhiệm vụ này chính là vì ngăn chặn thư sinh muốn tha nhiệm vụ, chỉ là nếu lấy nước leo lên chính là hạng mục vận động không tồi, có thể rèn đúc khí lực của ta. Ý của ta đã quyết, cảm tạ hảo ý của Thạch huynh. Rèn đúc khí lực, thực đúng là suy nghĩ kỳ quái. Kim Bích Hàm lắc đầu, không tiếp tục khuyên can lựa chọn nhiệm vụ này, học phân trong ngọc bội thân phận của Sở Vân nhất thời giảm từ 4 xuống còn 3. Ta không dự định lựa chọn nhiệm vụ khác. Ba học phân cuối cùng sẽ giữ lại đổi thức ăn. Lại nói tiếp, một ngày một đêm không ăn gì, thạch huynh cùng nhau đi dùng cơm, thế nào? Sở Vân thu hồi ngọc bội, phát ra lời mời. Hắn dự định làm tốt quan hệ đối với vị bằng hữu cùng phòng này. Kim Big Hàm vui vẻ gật đầu. Thực đường tầng trung phục trách thức ăn cho thư sinh, nhưng không phải tất cả các thư sinh đều có thể tiêu tốn nổi. Tuyệt đại đa số tân sinh đều sẽ lựa chọn tới cửa hàng bánh bao hoặc các cửa hàng ăn vặt khác nhau, dùng tiền mua thực vật nhét đầy bụng. So sánh mà nói, thực vật trong thực đường đắt hơn rất nhiều. Suất cơm bước bình thường cho 3-4 người đã tiêu tốn 1 điểm học phần. Đương nhiên những phần cơm nước này tuyệt đối không bình thường, lấy tài liệu quý trọng, đặc thù nấu nước, có hiệu quả giống như đan dược, nếu như dùng ăn trong thời gian dài, có thể cải thiện thể chất rất lớn, hiệu quả gần như linh khí cải tạo, thậm chí còn mạnh hơn đan dược. Cái gọi là thuốc bổ không bằng thức ăn bổ chính là đạo lý này. Tại thực đừng dùng một bữa no nê, Sở Vân ăn xong, toàn bộ mệt mỏi uể oải khắp cơ thể đều biến mất thể sắc và tinh thần thư sướng, trong ánh mắt ước ao và đố kỵ của rất nhiều tân sinh, cùng với Kim Big Hàm sóng vai nhau rời khỏi thực đường. Những tân sinh này đều không có tư bản như bọn họ, nhiều nhất chỉ có 6 học phần, chọn chương trình học đã không đủ dùng, lúc này đại bộ phận tân sinh ngay cả cơm cũng không có để ăn, tất cả đều đang bận rộn hoàn thành nhiệm vụ, thu thập học phần. Trở lại phòng ở, Sở Vân không dự định ra ngoài, ngồi xếp bằng trên giường, tùy tuyết đao đặt trên đùi, không ngừng có linh khí từ thân đao truyền vào cơ thể, để thăng tố chất thân thể của Sở Vân. Lúc này Kim Bích Hàm có vẻ khẩn trương, hình ảnh cởi trần đi ngủ của Sở Vân đêm hôm qua còn rất mới trong ký ức của nàng. Đêm nay hẳn hẳn là không ngủ lỏa thể chăng? Đôn Hoàng công chúa ngồi trên giường chính mình, đôi con mắt đẹp thỉnh thoảng quét về phía Sở Vân trong lòng không ngừng cầu khẩn, vô cùng thấp thỏm. Sở Vân không có thói quen lỏa thể khi ngủ, đêm đó cởi áo khoác, mặc nội y chìm vào giấc ngủ. Chỉ là Kim Bích Hàm vẫn không hề yên ổn, ban đêm tỉnh lại mấy lần, mỗi một lần đều là kiểm tra chính mình trước tiên, sau đó chuyển đường nhìn về phía Sở Vân. Ánh trăng sáng tỏ, từ cửa sổ lộ ra quang huy trong suốt. Sở Vân được linh khí cải tạo, Làn da không kém hơn Kim Bích Hàm bao nhiêu, bao phủ trong ánh trăng, tuyết trắng như ngọc. Hàn yên ổn ngủ say, hô hấp dài sâu. Kim Bích Hàm không nghe thấy tiếng hít thở của Sở Vân, nhìn thấy cảnh tượng ngủ say của hắn, mỗi một lần tỉnh lại, mỗi một lần nhắm mắt, mỗi một giấc của đêm nay của nàng đều rất ngắn, tới mấy lần sau cùng, cư nhiên còn nằm mộng thấy Sở Vân. Thời điểm Sở Vân tỉnh lại, Bầu trời chưa sáng hẳn, nửa vầng trăng treo cao, vài ngôi sao làm đẹp cho bầu trời màu xanh. Lại nhìn sang Thạch Gia Minh ngủ trên chiếc giường cách đó không xa, phát hiện ra hắn nằm nghiêng, đối mặt với chính mình. Hắn trong giấc ngủ càng có vẻ tuấn mỹ động lòng người, điềm tĩnh như mỹ nhân say giấc nồng, tràn ngập một loại khí chất cao quý ưu nhã. Sở Vân cười cười, nhẹ chân nhẹ tay bước xuống giường, mặc xong quần áo rời khỏi gian phòng, rất chu đáo cẩn thận đóng cửa lại. Cửa phòng ở, một khi khép lại, chỉ có ngọc bội thân phận tương ứng mới có thể mở ra được. Không khí tại Thanh Sơn trong lành và mát mẻ. Rời khỏi phòng ở, hít một ngụm thật sâu, tinh thần Sở Vân run lên, cảnh vật xung quanh yên tĩnh, Thanh Sơn còn chưa tỉnh lại, chỉ có vài thư sinh cá biệt cũng rời khỏi phòng ngủ. Nhìn thấy thân ảnh Sở Vân, đều quay đầu kinh ngạc nhìn hoặc ngưng trọng hoặc cổ quái, nhưng chủ yếu vẫn là quang mang bất thiện. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 93, lưu ngôn phong ngữ đẳng, chủ đẳng bảng những thư sinh này đều sinh ra trong gia đình bình dân, trời sinh biết khắc khổ nỗ lực, muốn chăm chú nắm chặt kỳ ngộ khó có trong nhân sinh. Ngược lại, những thư sinh sinh ra trong gia tộc quyền thế có vẻ lười nhác hơn nhiều. Hiện tại là 5:00 sáng hừng đông tất nhiều người trong phòng. Ở phía đông còn đang ngủ say sưa, trong suy nghĩ của bọn họ, Sở Vân là đệ tử gia tộc quyền thế, cư nhiên dậy sớm như vậy, thực sự có chút ngoài dự đoán của mọi người. So sánh với bọn họ, Sở Vân rất đặc biệt, hắn không hề cho rằng chính mình là đệ tử gia tộc quyền thế, sinh hoạt trong thư gia thành, chịu đủ ức hiếp và hà khắc của thư phu nhân. Hắn chưa bao giờ từng được cảm nhận qua về sự ưu việt của đệ tử gia tộc quyền thế. Chỉ là hắn cũng không phải là đệ tử bình dân. Hắn có thân phận nghĩa tử của đạo chủ thư thiên hà, đã định sẵn hắn thoát khỏi bình dân. Ta không phải là đệ tử gia tộc quyền thế, cũng không phải là đệ tử bình dân. Ta chính là ta, Sở Vân. Hít sâu một hơi, Sở Vân cầm lấy hai thùng nước lĩnh từ tạp vụ đường, đi về phía bãi biển. Phòng ở được bố trí tại tầng Trung Thanh Sơn, khi vượt qua Trung Môn lâu, Sở Vân bị kiểm tra, sau khi đưa ra ngọc bội mới có thể thông hành, tiến vào tầng Hạ Thanh Sơn, lướt qua một dãy kiến trúc hàng quán, cửa hàng bánh bao, châm tú vương các loại, hắn bước tới Hạ Môn lâu, lại tiếp tục đưa ra ngọc bội thân phận, chạy tới bến tàu bảo thuyền trước kia đưa hắn đến thư viện đang độ, hơi trách phương hướng bến tàu, Sở Vân bước chậm trên bờ cát màu vàng nhạt Nước biển ôn nhu vuốt ve bãi cát, phát sinh thanh âm ào ào vô cùng dễ chịu. Thanh âm bao hàm ý nhị, trời cao biển xa thiên nhiên hòa hợp, khiến lòng Già Sở Vân thoải mái khoáng đạt. Ta phải lo lắng cái gì đây? Sống lại rồi, có thiên hồ tư chất hoàn mỹ, thành công giết chết Tàn Lang cứu lão đa, tất cả bắt đầu một lần nữa, tất cả đều sẽ trở nên tốt đẹp. Chữ gia muốn xuất thủ, vinh tới tướng trận là được. Hiện tại ta sinh hoạt trong Thiên Ca thư viện, hoàn cảnh phát triển tốt đẹp như vậy, chẳng lẽ ta phải sợ bọn chúng hay sao? So sánh với kiếp trước, Sở Vân bị đuổi ra khỏi thư gia đảo, một mình một người lưu lạc bên ngoài, trở thành du hiệp không quyền không thế, so với tình huống hiện tại không biết kém hơn bao nhiêu lần. Bên chân, Thiên Hồ cũng phát ra tiếng kêu to rất nhỏ, cảm thụ được biến hóa của chủ nhân, nó rất hài lòng. Sở Vân Chân chính điều chỉnh tốt tâm tình, trong bình tĩnh lại ẩn giấu tinh thần phấn chấn. Dùng hai thùng nước đổ đầy nước biển mới mẹ, thẳng thắn bọc qua đòn gánh, trực tiếp dùng hai tay mang đi, cứ như vậy một lần nữa chạy lên đỉnh Thanh Sơn. Đúng như lời hắn nói với Kim Bích Hàm hôm qua, nhiệm vụ này không phải là không tốt, tố chất thân thể đề cao, linh khí cải tạo là nhân tố chủ yếu, nhưng cũng không thể thiếu các phương diện khác như đồ ăn. Đan dược và rèn đúc của bản thân. Hai thùng nước lúc ban đầu không quá nặng, thế nhưng thời điểm vượt qua trung môn lâu, cảm giác của Sở Vân không giống như trước nữa rồi. Đôi cánh tay cầm theo thùng nước run lên nhè nhẹ, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, trên trán tràn đầy mồ hôi. Thời điểm tới thượng môn lâu, hắn hầu như đã không thể chống đỡ được. Toàn thân mồ hôi nhễ nhại, hai cánh tay đau đớn, cắn răng kiên trì. Mọi người đi ngang qua đều chỉ chỉ trò trò. Đại thể thư sinh đều phát ra tiếng cười trào phúng, cười Sở Vân tự mình bứt bỏ đòn gách, tự chúc lấy cực khổ. Sở Vân mắt điếc tai ngơ, vẫn như cũ làm theo ý mình. Rốt cuộc đã chạy tới đỉnh núi, nhìn thấy hòn đá lớn tại đỉnh núi tràn đầy một đám dây leo liêu ngôn phong ngữ đằng. Hắn thở ra một hơi thật dài, cầm hai thùng nước đã bị đổ hơn phân nửa, khẽ đặt trước mặt Lúc này mới bỏ được gánh nặng, đặt mông ngồi xuống đất, thở gốc không ngừng. Một đường từ chân núi chạy lên tới đỉnh Thanh Sơn, đã vượt qua cực hạn của hắn, đoạn đường cuối cùng toàn bộ dựa vào nghị lực phi thường chống đỡ. Lúc này trầm tĩnh lại, cảm thấy toàn thân không chỗ nào không đau rớn, không còn chút sức lực nào, ngay cả khí lực thở dốc cũng không còn. Nghỉ ngơi chốc lát, hắn cắn chặt răng, cực lực chống đỡ chính mình đứng lên. Lãng Yên tưới nước cho Lưu Ngôn Phong Ngữ Đẳng, nước biển mới mẻ được rót vào, khiến cành lá phát ra vẻ thanh nhượng, những phiến lá to lớn như lá sen hân hoan chập chờn, tựa hồ biểu đạt cảm kích đối với Sở Vân. Lưu Ngôn Phong Ngữ Đẳng có tư chất thượng đẳng, có thể tấn chức tới cảnh giới Linh yêu trên cảnh giới Đại yêu, mà Lưu Ngôn Phong Ngữ Đẳng trước mặt đã từng có thời kỳ toàn thịnh, tu vi đạt tới cảnh giới Linh yêu, thế nhưng vài lần trầm nổi, tu vi dần dần hạ thấp. Đến hiện tại chỉ dừng ở mức đại yêu, Lưu Ngôn Phong ngự đầng này là do viện chủ đời thứ hai trồng, trồng trên đỉnh núi, được Thiên Ca thư viện bảo hộ tầng tầng, chính là một trong những yếu tố quan trọng nhất của Thiên Ca thư viện. Cho tới đời viện chủ hiện tại tiếp nhận, Lưu Ngôn Phong ngự đầng đã sở hữu tu vi 566 năm, so với Tuyết Tuyết đao chỉ có 450 năm còn cao thâm hơn nhiều. Chỉ là nếu bàn về chiến lực cái tuyết đao tự nhiên vượt qua lưu ngôn phong ngự đằng, bất quá lưu ngôn phong ngự đằng không phải lấy chiến đấu là chính, nó trời sinh có một loại đạo pháp, xưng là lưu ngôn phong ngự, lưu ngôn phong ngự đằng có thể thông qua phong và thủy, thu thập tin tức lời đồn đại trong phạm vi nhất định. Hai cây lưu ngôn phong ngự đằng sinh trưởng tại hai nơi khác nhau cũng có thể dựa vào phong vũ để truyền tin tức. Các địa phương trên Tinh Châu có vô số lưu ngôn phong ngữ đằng, mỗi một cây đều có thể thu thập lời đồn đại trong phạm vi nhất định, mà giữa các cây khác nhau có thể giao lưu trao đổi. Cứ như vậy hình thành một mạng lưới truyền tin tức dày đặc, bao trùm toàn bộ Tinh Châu. Điều này có ý nghĩa, lưu ngôn phong ngữ đằng có thể thu được tin tức trạng thái khắp các nơi trong Tinh Châu rất nhanh. Lưu ngôn phong ngữ đằng trở thành yêu thực được hoan nghênh nhất trong toàn bộ thư viện. Các thư sinh hay tiên sinh, nếu rảnh rỗi thường rất thích tới nơi này, nhìn xem Tinh Châu có đại sự gì phát sinh, có tin tức gì mới mẻ. Lưu ngôn phong ngữ đằng nhiều nhánh đan sen, trên trăm ngàn phiến lá to lớn rộng rãi, lấy kinh mạch hoa văn đan sen, hình thành tin tức văn tự. Có đủ loại tin tức khác nhau, chỉ là được quan tâm nhất vẫn là phiến lá trên chủ đằng, nhánh chính. Chủ đằng của Lưu Ngôn Phong ngữ đằng so với các nhánh phụ tráng kiện hơn 10 lần Phiến lá sinh trưởng trên chủ đằng cũng rộng lớn khổng lồ hơn ngớp bội Tin tức ghi lại trên phiến lá này chính là tên tuổi của rất nhiều cường giả ngữ yêu sư cường đại Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 94 Thư gia khủng hoảng kinh tế Khóa học luyện đan từ chủ đằng kéo xuống Phiến lá thứ nhất trong suốt như hột soàn Ghi lại đại danh của ngữ yêu sư Thánh Cấp, lại xưng là Thánh Bảng, lần lượt xuống dưới. Phiến lá thứ hai có màu ngưng ngọc trắng ngũ, ghi lại tên tuổi của ngữ yêu sư Hoàng Cấp, gọi là Hoàng Bảng. Phiến lá thứ ba, màu tử kim lập lẻ, ghi lại đại danh của ngữ yêu sư Đế Cấp, gọi là Đế Bảng. Phiến thứ tư, phiến thứ năm, tới phiến cuối cùng chính là biểu hiện tin tức của ngữ yêu sư Cấp Tuấn Kiệt. Phiến lá lớn này còn được gọi là Tuấn Kịch bảng, bên trong chỉ ghi lại tổng cộng 108 người. Sở Vân Ngưng thần nhìn, chỉ thấy vị trí thứ 107 chính là danh hào của chính mình. Bên trên viết: Chỉ Hồ Sở Vân, năm nay 13 tuổi, cứu nghĩa phụ chư tinh mãnh hồ thư thiên hào, chém tàn lang, được tùy tuyết đao mà lên bảng. Muốn lên Tuấn Kịch bảng, chí ít phải sở hữu chiến lực một đầu đại yêu. Sau khi Sở Vân thu được đại yêu binh túy tuyết đao mới có tư cách lên bảng này, mà danh xưng hào chí hộ chính là bởi vì như vậy. Cạnh tranh tại Tuấn Kịch bảng phi thường kịch liệt, thường xuyên có người mới lên bảng, danh tiếng truyền xa, thường xuyên có người cũ biến mất, thân bại danh liệt, ví dụ như Tàn Lang từng liệt danh Tuấn Kịch bảng, bị Sở Vân chém giết, tự nhiên danh hào biến mất mà thư Thiên Hào cũng bởi vì chuyển giao túi Tuyết Đao, dưới tay không còn chiến lực đại yêu, danh hào chư tinh mãnh hổ cũng không còn tồn tại trên tuấn kịch bảng. Các ngư yêu sư đều lấy việc hành tiến lên bảng làm vinh quang cực lớn, tuy rằng bài danh của Sở Vân thuộc hàng kém cỏi, xếp thứ hai đếm ngược, thế nhưng vẫn vô cùng dẫn phát vô số thư sinh đố kỵ. Dù sao, lên bảng vô cùng không dễ dàng. Tuy rằng Sở Vân không để ý tới phần hư danh này, thế nhưng lúc này Ngưng Thần kiểm tra, trên bảng không cần bản cải điều là cường giả, bài danh trước sau cũng gần giống như thực sự có ý nghĩa tham khảo tương đối lớn. Sau một lúc, đường nhìn của hắn vừa chuyển, kiểm tra tin tức về thư gia đảo trên lá cây. Những tin tức này sẽ không hiện lên trên chủ đàng, mà chỉ hiện ra trên phiến lá mọc tại các chi nhánh. Thư gia đảo trải qua đánh một trận với tàn lang, quân thế bị hao tổn, hải quân mới tổ kiến chân chính một lần nữa, hải tặc xung quanh mai danh ẩn tích, quân uy đại thịnh, đảo chủ thư gia đảo thư thiên hào phái hai nhi tử của mình tới chư nhà đảo, Thái Dương đảo, cũng nhâm mệnh thành đảo chủ. Số lượng thương thuyền của chữ gia đảo tới thư gia đảo rõ ràng giảm đi, số lượng của hàng của chữ gia đảo trên thư gia đảo đang giảm xuống rất nhanh. Sở Vân thấy tâm tình trầm trọng, Chư Nha đảo và Thái Dương đảo đều là tiểu đảo cấp thôn. Lão đa phái thư đại, thư nhị tới đây rõ ràng là có ý tứ lưu vong, xem ra muốn sớm thanh trừ cản trở cho ta, đồng thời cũng là thanh trừ hậu hoạn cho thư gia đảo, lưu lại cho ta chấp chưởng trong tương lai. Chỉ là Tổ Kiến Hải quân cần rất nhiều tiền tài, chữ gia tận lực giảm thiểu mẫu dịch, nhất định thu nhập từ thuế sẽ giảm mạnh. Đây là chèn ép đầu tiên từ chữ gia. Lại nhớ tới lời nói của chữ y y ngày hôm qua đối với chính mình, trong lòng sở vân có chút hiểu ra. Xem ra đây là thủ đoạn của chữ gia đảo. Bọn họ đình chỉ mẫu dịch, tuy rằng hao tổn lợi ích lớn nhất chính là bọn họ, thế nhưng với nội tình của bọn họ, điểm thiệt hại này không quá đáng kể. Ngược lại thư gia đảo chúng ta lại không chịu đựng nổi. Hơn nữa hải quân chính là lực lượng cơ sở thủ vệ đảo. Một khi hải quân chậm chạp không tổ kiến được, chỉ sợ đám hải đạo sẽ hoạt động mạnh một lần nữa. Suy nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi sản sinh một cỗ oán giận. Không chỉ đối với chữ Gia Đảo, càng oán giận chính là lực lượng nhỏ bé của chính mình. Tuy rằng hắn nhìn ra được thủ đoạn, nhưng lại không có biện pháp giải quyết. Thủ đoạn của đối phương thuộc về Dương Mưu, sau khi thực thi Đối thủ chỉ có thể mạnh mẽ tiếp chiêu, muốn giải quyết Dương Mưu này, âm mưu quỷ kế là không được. Trịu thua khuất phục càng không nằm trong suy nghĩ. Biện pháp triệt để giải quyết chút giận lần này chính là lấy thực lực của bản thân, hung hăng đánh trả. Nhưng kinh tế của thư gia đảo vẫn là điểm yếu lớn nhất, đây là vấn đề từ lịch sử lưu lại, muốn giải quyết chỉ có thể dựa vào kỳ ngộ thật lớn. Sở Vân lại nghĩ tới dịch bệnh Ngọc Bích Hải Đài, rong biển Tính toán một chút, cách thời điểm dịch bệnh bảo phát không còn bao lâu. Thừa thời cơ này, quy mô kinh tế của thư gia đảo phát triển mạnh mẽ, chiếm toàn bộ trợ mẫu dịch bán muối của toàn bộ chư tinh quần đảo. Tới thời điểm đó, còn sợ hãi chữ gia đảo cô lập kinh tế sao? Chỉ là, muốn hoàn thành việc này còn có vài điểm khó khăn cực lớn. Không có một minh hiểu tin cậy chống đỡ, mạnh mẽ nắm giữ thị trường muối lợi ích thật lớn chỉ sợ sẽ đưa tới một đám sói lang tham lam. Thiên Ca thư viện chính là minh hữu lý tưởng nhất, chỉ là Thiên Ca thư viện từ trước tới nay luôn luôn trung lập, hiện tại muốn xen vào tranh chấp giữa các quần đảo, nhiệm vụ này có thể nói càng thêm khó khăn hơn nhiều so với mời chào nhan huyết. Sở Vân cười khổ, trong lúc nhất thời không nghĩ ra được biện pháp gì tốt. Mắt thấy thời gian đi học sắp tới rồi, Ngay cả kế hoạch tra xét hạt giống của Hoàn Truyền Đan Nguyên thủ của hắn còn chưa kịp thực thi, vội vã chạy về phía học đường. Khóa học thứ nhất là luyện đan, tiên sinh dạy học chính là Bạch Mi Đan sư. Đan dược chính là lĩnh vực cực kỳ quan trọng đối với quá trình tu hành của Ngư Ưu sư. Đan dược luyện chế ra có thể cho người lẫn yêu thú sử dụng, trị liệu thương thế hoặc gia trì trạng thái, cũng có thể làm thức ăn chỉ liệu thân thể hoặc là gia tăng tố chất thân thể, chỉ là dược có 3 phần độc, đại đa số đan dược luyện chế ra đều dành cho yêu thú sử dụng. Ngư yêu sư sử dụng quá nhiều, hại lớn hơn lợi. Bạch Mi đan sư trình bày tầm quan trọng của đan dược, phong cách cổ điển, trí thức uyên bác. Phương pháp luyện đan có nhiều loại, có hỏa luyện pháp, thủy luyện pháp, thổ luyện pháp, tinh quang luyện pháp. Thiên địa hồng lô luyện pháp. Trong yêu binh có luyện đa đỉnh, có thể thủy luyện. Trong yêu thú có hỏa ô, có thể hỏa luyện. Trong yêu thực có than đan liên, có thể mộc luyện. Yêu binh, yêu thú, yêu thực đều có thể luyện đan. Ngày hôm nay giảng bài chính là dùng hỏa luyện pháp, luyện chế huyết khí đan. Mọi người xem thủ pháp của ta. Sau đó, Bạch Mi đan sư vận dụng một kiện yêu binh đan lưu Tiến hành hòa luyện tại chỗ, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 95, nếu ngươi có thể luyện thành đan, ta sẽ ăn nó, thưởng, ngón tay của hắn lay động, biến thành đủ loại thủ ấn, như hoa ảnh, như lưu quang, đan lô dưới hòa diễm, theo thủ ấn, không ngừng biến hóa màu sắc, hòa diễm màu xanh nội liễm, hòa diễm màu hồng bình thường, hòa diễm màu tím cuồng bào. Sở Vân trừng lớn con mắt, cảm thủ ảo diệu khác biệt trong đó, áp lực trong lòng cực lớn. Luyện chế chế hoàn tất, từ trong đan lô bay ra gần trăm viên huyết khí đan, đều có hình dạng viên tròn, so với đan dược Sở Vân lấy được từ trên người gian tế hải tặc không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Lúc này, Bạch Mi đan sư hỏi các thư sinh có cảm tưởng và nghi hoặc gì? Rất nhiều thư sinh đưa ra nghi vấn, hắn đều lần lượt giải đáp. Đến phiên Sở Vân, không ngờ Sở Vân nói thẳng: "Đan sư, đối với thủ pháp luyện đan của ngài, trên cơ bản ta nhìn không hiểu." Trên học đường nhất thời yên tĩnh, ánh mắt nhìn về phía Sở Vân rất cổ quái. Nhãn thần Bạch Mi Đan sư ngây người, chợt nghĩ tới vấn đề căn bản, cười rộ lên: "Chưa từng có tân sinh nào giống như ngươi, ngay chương trình học đầu tiên đã lựa chọn luyện đan." Xem không hiểu là chuyện rất bình thường, như vậy đi Sau khóa học ngươi lưu lại, ta đơn độc phụ đạo cho ngươi những thủ pháp này. Hiện tại tiến hành kiểm tra, luyện chế huyết khí đan, ai luyện chế được gian dược tốt nhất sẽ có được thưởng học phần. Trên học đường lập tức ồn ào, các thư sinh nhỏ giọng giao lưu, châu đầu ghé tai. Bạch Mi đan sư phụ đạo cho Sở Vân, thực sự để người ta đố kỵ a. Năm đó vì sao ta lại không có phần đãi ngộ này đây? Có người ước ao. Ngay cả thủ ấn cơ bản sở văn còn không biết, còn muốn học luyện đan cái gì? Thật đúng là phong cách chỉ bồ a. Có người cảm khái. Phòng Trừng là nhìn phần thưởng của nhiệm vụ sinh sản trong tác vụ đường tương đối cao mới chọn chương trình học luyện đan từ sớm. Nghe nói hắn chọn cả chương trình học chế nang. Hắc hắc, lần này vui rồi. Thủ ấn luyện đan cơ bản còn không biết, nhìn hắn có thể học thành bộ dáng gì? Có người nhìn Sở Vân đầy vẻ hả hê. Sở Vân ngươi quá mức lỗ mãng rồi, cư nhiên chọn chương trình học đầu tiên là luyện đan. Bước còn chưa bước vững đã muốn học chạy. Thân là lão sinh, là tiền bối của ngươi, Mã Hữu Tài ta phải điểm tỉnh ngươi một chút. Cơm phải ăn từng miếng từng miếng một, phân phải dừng cục một. Một vị lão sinh ngồi ngay bên cạnh Sở Vân, khuôn mặt dài như ngựa có màu vàng đến Lúc này bỗng nhiên quay đầu về phía Sở Vân, lấy khẩu khí chào phúng giáo huấn nói, đối mặt với chào phúng của Mã Hữu Tài, Sở Vân ngoảnh mặt làm ngơ, ngay cả một điểm phản ứng cũng không có, ngay cả nhãn thần cũng không hề di động. Ngươi, Mã Hữu Tài cảm thấy bị coi thường, lập tức phẫn nộ, sắc mặt đỏ lên, nổi giận đùng đùng, chỉ là lập tức hắn lại cười lên ha ha, ý tứ khinh thường dày đặc đánh bại một ít thư sinh vô dụng liền kiêu ngạo tới loại tình trạng này rồi. Người thanh niên, điều này chỉ có thể nói rõ tầm mắt của ngươi quá nhỏ bé. Ta rất chờ mong có thể đối chiến với ngươi, ta sẽ cho ngươi biết thực lực chân chính của các lão sinh là như thế nào. Sở Vân mắt điếc tai ngơ, chỉ lẳng lặng nghe lời khiêu khích của Mã Hữu Tài, vẻ mặt coi thường. Mã Hữu Tài càng thêm tức giận, một tân sinh cư nhiên kiêu ngạo tới như vậy, Thái độ lạnh lùng của Sở Vân quả thực đã bắn trúng tôn nghiêm của nam lão sinh như hắn. Hắn đang muốn mở miệng, tiếp tục gào thét. Ngay sau đó, Bạch Mi Đan sư tuyên bố nói, "Tiếp theo là kiểm tra khóa học, chính thức bắt đầu, thời gian 3 khắc, 45 phút, luyện đan đi." Hừ, Tân Sinh, ngươi mở to hai mắt xem, cái gì mới là luyện đan, học hỏi cho tốt." Mã Hữu Tài hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện tiếp. Từ trong tiên nang triệu hồi một đầu yêu thú xích thỏ, vận chuyển thủ ấn, bắt đầu luyện chế huyết khí đan. Những thư sinh khác hoặc là triệu hồi yêu thú, hoặc là lấy ra các loại yêu binh như lô đỉnh, hoặc là sử dụng yêu thực đặc thù, bắt đầu luyện đan. Sở Vân nhìn quanh một vòng, phát hiện những thư sinh sử dụng yêu thú để luyện đan là nhiều nhất, yêu binh thứ nhì, yêu thực ít nhất, chỉ có 2 người Trong các loại yêu thú luyện đan, nhiều nhất là loại yêu thú hệ thỏ. Loại yêu thú này trời sinh đã am hiểu luyện đan dược, rất được các ngự yêu sư luyện đan hoan nghênh. Xích Thỏ trong tay Mã Hữu Tài chính là yêu thú nổi bật trong đó. Tuy rằng chỉ có tu vi tiêu chuẩn tiểu yêu, thế nhưng tư chất thượng đẳng, tu luyện tới giai đoạn linh yêu không thành vấn đề. Sở Vân cũng móc từ trong lòng ra một phần tài liệu luyện đan vỗ vụ cái đầu nhỏ bé của thiên hồ dưới chân, nói: "Chúng ta bắt đầu luyện chế đan dược." Mã Hữu Tài bên cạnh nghe xong lời này, thoáng cái nhịn không được cười ra thành tiếng. Hắn một mặt một mặt biến đổi thủ ấn, một mặt cười lạnh, lớn tiếng chà phụng nói: "Tân sinh, ngươi cũng muốn luyện đan? Ngay cả thủ ấn cũng chưa học cũng muốn luyện đan." Lời nói này dẫn phát tiếng cười vang trong học đường. Mặc kệ là thư sinh xuất thân từ gia tộc quyền thế hay là bình dân, thái độ đối với Sở Vân đều không thân thiện. Bạch Mi Đan sư nhẹ nhàng nhíu mày, đường nhìn không khỏi chuyển vào người Sở Vân, thầm nghĩ, lấy cá tính của Sở Vân, tuyệt đối sẽ không lùi bước. A m, cho hắn thử một chút cũng tốt, cho hắn lý giải cảm giác luyện đan như thế nào, về phần có thể luyện được đan dược hay không, hắn cũng không ôm kỳ vọng quá lớn. Ngay cả thủ ấn luyện đan cơ bản cũng không biết, có thể luyện thành đan dược hoàn toàn là kỳ tích rồi. Cô đọng thành đan hỏa, không nên phun ra ngoài. Sở Vân ngầm hạ mệnh lệnh, Thiên Hồ đá sớm nóng lòng muốn thử, nghe vậy hơi ngẩng cao đầu, mở cái miệng nhỏ nhắn, phun ra một đạo hỏa diễm. Cuối cùng hỏa diễm hình thành một đan hỏa chỉ lớn bằng nắm tay nhỏ, tỏa sáng chói lọi, giống như một bằng mặt trời thu nhỏ. Tốt, chính là như vậy kiên trì một chút, khích lệ thiên hồ một câu, Sở Vân bắt đầu đưa dược liệu vào trong đan hỏa, một phần, hai phần, hắn thực sự muốn luyện đan rồi, không phải chơi đùa nha. Không ít thư sinh kinh ngạc quay đầu nhìn, rất nhiều người nhất thời phân thần, ngay cả thủ ấn cũng sai lầm. Dùng loại phương pháp này để luyện đan, quả thực chính là ném dược liệu, giống như nấu canh thập cẩm, có thể luyện thành đan dược mới là lạ. Không ít người cười nhạo. Mã Hữu Tài càng cười, mở miệng tại chỗ: "Ngươi làm càn như vậy, nếu như thực sự luyện được huyết khí đan, Mã Hữu Tài ta ăn luôn tại chỗ." Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 96: "Nếu ngươi có thể luyện thành đan, ta sẽ ăn nó." Hạ Sở Vân nghe thấy nhưng không để ý, vẫn như cũ chậm rãi đưa dược liệu vào. Tiểu đan hỏa trong chốc lát đã bao phủ gần 10 loại dược liệu bị hỏa diễm thiêu đốt hóa thành nước thuốc, dần dần có xu thế ngưng tụ vào một chỗ. Hỏa diễm nhỏ một chút, a, nhỏ chút nữa. Được rồi, cứ như vậy, làm tốt lắm. Sở Vân gia mệnh lệnh, thiên hồ linh tính 10 phần, điều khiển hỏa diễm tương đối hoàn mỹ. Trong mắt Bạch Mi Đan sư sáng ngời, hắn không hề hứng thú đối với việc Sở Vân luyện chế đan dược, lúc này đang cảm khái linh tính của thiên hồ. Cư nhiên có thể lý giải được mệnh lệnh của Ngư Ưu sư tới loại tình trạng này, hơn nữa sử dụng tiểu đan hỏa cũng phi thường thành thạo, để trong lòng hắn không khỏi tán thán, không hổ là thiên hồ tư chất tuyệt phẩm a. Dùng tiểu đan hỏa ân cần săn sóc một lúc, Sở Vân cảm thấy không sai biệt lắm, lập tức hạ mệnh lệnh mới, gia tăng cường độ hỏa diễm, lúc này lại bắt đầu thả thêm dược liệu vào. Trong toàn bộ học đường ngoại trừ thanh âm hòa diễm thiêu đốt ra chính là thanh âm hạ mệnh lệnh của hắn. Thật sự là phiền chết người đi được, tên kia quá ghê tởm rồi. Hắn có ý định quấy rối, muốn ta luyện đan thất bại. Trong lòng Sở Vân mắng to, đối với Sở Vân chán ghét tới cực điểm. Khoảng cách giữa hắn và Sở Vân gần nhất, bình thường đã bị thanh âm của Sở Vân ảnh hưởng, thủ ấn đánh rất không có thứ tự ngay cả kiến thức cơ bản thường ngày cũng không phát huy ra được. Luyện đan cần hoàn cảnh yên tĩnh, thời điểm bình thường, các thư sinh thường dùng thụ ấn, bởi vậy rất yên tĩnh. Hiện tại có Sở Vân gia nhập vào, lại cao giọng mệnh lệnh, không ít thư sinh không quen, cuối cùng dẫn tới luyện đan thất bại. Từng đợt mùi vị đan hỏng quanh quẩn bên trong học đường, nhãn thần oán giận của các thư sinh cũng bắn thẳng về phía Sở Vân. Các thành công rồi, dụng tâm của Tân Sinh ngươi hiểm ác đáng sợ, chỉ là Mã Hữu Tài ta nắm vững kiến thức cơ bản vô cùng, kế hoạch quấy rối của ngươi đã thất bại rồi. Mã Hữu Tài luyện chế thành công, thu được 11 viên huyết khí đan. Hắn phi thường đắc ý, cười ha ha. Sau đó, lại có một ít thư sinh kiên trì được, luyện thành huyết khí đan, rất nhanh, trong toàn bộ học đường chỉ còn lại một mình một người Sở Vân. Tân Sinh Sở Vân này quá ghê tởm rồi. Cư Nhiên cố ý lớn tiếng mệnh lệnh, "Quái rầy ta luyện đan." Ngươi xem hắn còn đang diễn trò, luyện đan như vậy cũng có thể thành công được, trừ phi là phát sinh kỳ tích. May mà thực lực của bản công tử cao thâm, không sợ hãi quái rầy, đám người các ngươi còn kém nhiều. Ha ha ha ha. Các thư sinh đều rất tức giận đối với Sở Vân, một ít người thất bại phi thường phiền muộn. Thấy Sở Vân giống như tìm thấy điểm phát tiết, đều yên tĩnh, một câu nói của Bạch Mi Đan sư nhất thời khiến học đường câm như hến. Sau đó đường nhìn của hắn chuyển về phía Sở Vân, trong ánh mắt mang theo một tia kinh nghi. Thủ pháp của Sở Vân để hắn liên tưởng tới một thế lực khác thư viện Du hiệp công hội. Phong cách luyện đan của công hội này mang theo vẻ tục tằng giả tính, tiêu sái không câu nệ, rõ ràng khác với phong cách nghiêm cẩn của thư viện Rốt cuộc, Sở Vân kết thúc luyện đan, học đường lập tức ồn ào nói chuyện. Khó có thể tin, hắn thực sự luyện thành đan dược. Không có khả năng, rối loạn trước sau như vậy cũng có thể luyện thành đan. Tránh một chút, ta cũng đến thử xem, không phải là phế đan sao? Hoặc là độc đan. Hắn luyện chế như vậy, ai dám ăn a? Chỉ ít mã hữu tài học trưởng dám. Không phải vừa rồi hắn tuyên bố muốn ăn sao? Ha ha, có trò hay nhìn. Sắc mặt Mã Hữu Tài rất không tốt, vừa rồi hắn mới tuyên bố nếu như Sở Vân luyện chế thành đan dược, hắn sẽ nuốt ngay tại chỗ. Hắn vạn lần không ngờ tới, Sở Vân dĩ nhiên con mẹ nó luyện chế được rồi. Biểu tình của Mã Hữu Tài cứng ngắc, giống như bị Sở Vân hung hăng tát mạnh một cái trước mặt mọi người. Quán hận đối với Sở Vân thoảng cái đã tăng lên vô số lần. Tiếp theo đến phần đánh giá đan dược, phần thưởng học phân. Thần Tình Bạch Mi đan sư nghiêm túc, ngồi ngay ngắn tại vị trí giáo viên, tự nhiên sẽ có nhân viên thư viện lần lượt đưa lên đan dược của các thư sinh đã luyện chế được. Thành phẩm luyện chế ra ngày hôm nay so với bình thường giảm đi rất nhiều a. Nhìn đống huyết khí đan trước mắt, Bạch Mi đan sư nhàn nhạt mở miệng nói, Rất nhiều thư sinh đều xấu hổ ngục đầu xuống, trong miệng bọn họ oán giận sở vân, kỳ thực từ đáy lòng đều rõ ràng, hoàn toàn là do kiến thức cơ bản của chính mình không tới đâu, không có năng lực chịu quấy dối, không trách được người khác. Bạch mi đan sư bắt đầu kiểm tra đan dược, đầu tiên là nhìn tỷ lệ, tiếp theo là mùi vị, kinh nghiệm của hán phong phú tới cực điểm, trong xương hào có một chữ đan. Điều này đã cho thấy tạo nghệ đối với đan dược của hắn sâu không thể đo lường. Chỉ chốc lát sau hắn đã kiểm tra hết toàn bộ đan dược, nhãn thần lóe ra, nhìn thoáng qua Sở Vân với khuôn mặt bình tĩnh, hơi toát ra thần tình phức tạp. Trong các đan dược, của Sở Vân luyện chế với tiêu chuẩn tốt nhất, ban thưởng 4 học phần để cổ vũ. Bạch Mi đan sư bỗng nhiên mở miệng nói, nhất thời sắc mặt Sở Vân vui vẻ chính mình lựa chọn khóa học này đã tiêu tốn 2 học phần, hiện tại thưởng 4 học phần, cũng có thể nói là buôn bán lời 2 học phần, thu hoạch không nhỏ. Các thư sinh xung quanh bắt đầu nổ tung, cả đám trợn mắt há mồm, đều không thể tin tưởng lỗ tai của chính mình. Điều này sao có thể? Một thái điều ngay cả thủ ấn luyện đan cơ bản nhất cũng không hiểu, may mắn một chút luyện chế thành huyết khí đan thì cũng coi như thôi. Dĩ nhiên còn vượt qua tất cả mọi người ở đây, những người đã có kinh nghiệm không thể nói là ít. Ta không tin." Mã Hữu Tài cả kinh thiếu chút nữa rớt cả tròng mắt. Sau khi phẩn ứng lại, Phúc Mộ một cái liền đứng bật dậy, phát sinh nghi vấn, "Lẽ nào ngươi cho rằng ta thiên vị sao?" Ngữ điệu của Bạch Mi Đan sư lạnh lùng. Toàn thân Mã Hữu Tài nhất thời run lên, vội vàng hành lễ nói, học sinh không dám, chỉ là, chỉ là thân thể Bạch Mi Đan sư hơi ngửa ra sau, mở miệng nói với nhân viên thư viện đứng ngay bên cạnh, chia đan dược này cho các thư sinh, để từng thư sinh nhìn một chút. Khó có thể tin, đan dược của Sở Vân luyện chế ra, tròn trịa ôn nhuận, hương khí nồng đậm, quả thực giống như đã luyện chế qua trăm ngàn lần. Quá không thể tưởng tượng rồi, cư nhiên có thể luyện chế ra được đan dược tốt tới như vậy. Quả thực là tân sinh mạnh nhất trên lịch sử Ngay cả luyện đan cũng không người chống lại Thực sự là quái vật Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 97 Học đường rung động Bạch mi đan sư lửa nóng trong lòng Sau khi các thư sinh tự mình chứng thực Ánh mắt nhìn về phía sở vân đã hoàn toàn thay đổi rồi Nghi ngờ tiêu tan Còn chỉ là khiếp sợ Kính nể cùng với hiếu kỳ nồng đậm Sắc mặt mã hữu tài lúc biến xanh, lúc biến hồng, luân phiên chuyển hóa, vô cùng đẹp mắt. Trong lòng hắn thầm hận, kỳ thực tỷ lệ luyện chế đan dược của chính mình so với Sở Vân chỉ kém một đường. Nếu như trong quá trình luyện đan chính mình không bị Sở Vân ảnh hưởng, tâm cảnh bình thản mà nói, hiện tại người thắng tuyệt đối là chính mình. Hiện tại học đường ầm ĩ không dứt. Trong lòng các thư sinh chấn động khó nói thành lời, cho tới nay Bọn họ luôn luôn cho rằng luyện đan là chuyện tình nghiêm túc tới cực điểm, thế nhưng thành công của Sở Vân ngày hôm nay đã để bọn họ nhìn thấy một loại phong cách hoàn toàn khác. Nếu như đan dược tùy tiện có thể luyện chế ra được, như vậy nỗ lực khắc khổ của bọn họ trước đây rốt cuộc dùng làm cái gì? Từ xưa tới nay, lý niệm hình thành trong lòng các thư sinh đã bị công kích rung động thật lớn, có chút xu thế tan vỡ. Không biết là ai, bỗng nhiên cao giọng nói: Thẩm Tiên Sinh giải thích nghi hoặc. Ngay sau đó, trên học đường vang lên rất nhiều thanh âm phụ họa. Thẩm Tiên Sinh giải thích nghi hoặc. Thẩm Tiên Sinh giải thích nghi hoặc. Trong học tập, cảm thụ được khó khăn không biết giải quyết như thế nào là chuyện tình phi thường tốt. Ta cảm thấy vui vẻ thay cho các ngươi. Bạch Mi Đan sư mở miệng, trong học đường lập tức yên tĩnh lại. Luyện đan là một quá trình nghiêm cẩn, đạo lý tuần hoàn theo thiên địa vận chuyển phần lượng của tài liệu, hỏa hậu cao thấp, đối với thành bại có lực ảnh hưởng rất lớn, không nên nhìn Sở Vân tùy ý sử dụng tài liệu, ném dược liệu lung tung vào trong đan hỏa, trên thực tế, hắn một mực tỉ mỉ điều tiết, khống chế phân tử dược liệu và hỏa diễm. Ngừng lại một chút, Bạch Mi Đan sư hỏi Sở Vân, thủ pháp của ngươi, hẳn là học được từ một vị du hiệp nào đó đúng không? Sở Vân gật đầu. Bạch Mi Đan sư lại nói, khởi điểm của các du hiệp rất thấp, giữa bọn họ, rất nhiều người không hề trải qua các khóa học, thậm chí đại đa số không biết tới chữ viết, không am hiểu thủ ấn luyện đan cơ bản. Thế nhưng bọn họ lại có thể tự luyện và thất bại hàng trăm lần, ngàn lần, thông qua vô số lần nếm thử, thành công luyện chế thành đan dược. Truyện tiên hiệp loại phương pháp này có tệ đoan rất lớn. Sắc xuất thành công luyện thành đan dược hoàn toàn dựa vào độ thành thạo. Nếu bắt đầu luyện chế một loại đan dược mới, cho dù là luyện đan quen tay, nhưng cũng phải thử nghiệm từ đầu, làm quen một lần nữa. Dưới lời giải thích của Bạch Mi Đan sư, các thư sinh chăm chú lắng nghe, không khỏi gật đầu. Lý niệm của bọn họ sau một lần bị phá hủy, lần thứ hai xây dựng lại, so với trước kia càng thêm kiên cố hơn nhiều. Sau khi Bạch Mi Đan sư giải thích hoàn tất, lại có thư sinh giò hỏi: "Tiên sinh, học sinh còn có nghi hoặc không giải thích được. Sở Vân học đệ, lẽ nào cũng đã trải qua thất bại hàng trăm lần, hàng nghìn lần mới có thể luyện chế thành huyết khí đan sao?" Tự nhiên như vậy, trong lòng Sở Vân âm thầm trả lời: "Kỳ thực đâu chỉ có thất bại mấy trăm lần, gần nghìn lần đều có." kiếp trước vì muốn đề cao xác suất thành công luyện chế huyết khí đan, hắn đã ăn rất nhiều vị đắng, liên tục thỉnh giáo các du hiệp tiền bối, không biết bị cự tuyệt bao nhiêu lần. Cuối cùng vừa lục lọi, vừa học tụng mới có thể đạt được trình độ hiện nay, đâu giống như các thư sinh trong học đường này, gần như chỉ nhìn qua một lần là có thể dựa vào thủ ấn, thành công luyện chế thành nhiều huyết khí đan phẩm chất cao như vậy. Nói thực lòng, Sở Vân tương đối đố kỵ, loại hoàn cảnh học tập này thực sự quá tốt, những thư sinh cơ thể có thể vĩnh viễn không biết được. Bên ngoài có rất nhiều người đang giải dục bên bờ ấm no, rất nhiều người vì học trọng kinh nghiệm luyện chế huyết khí đan mà cúi đầu khom lưng, làm mọi cách để lấy lòng các du hiệp tiền bối. Rất nhiều người để đề cao một chút xác suất thành công luyện đan, có thể chằn chọc dòng giải một hai tháng trời. Nếu như nói Nhập học thư viện đều là những thiên chi kiều tử thiên phú xuất chúng, hoặc là từ khi sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng. Như vậy Du Hiệp chính là người bình thường của bình thường, số lượng của bọn họ rất đông đảo, sinh tồn giống như cỏ dại, nỗ lực vì muốn cái bụng được no. Kiếp này Sở Vân là đệ tử thư viện, kiếp trước hắn cũng là Du Hiệp tiêu chuẩn. Trong một khóa luyện đan vừa rồi, trong lòng hắn cảm khái hàng ngàn hàng vạn muốn nói Sở Vân luyện chế được huyết khí đan, số lượng thất bại lên tới hàng trăm lần, bản thân sẽ không tin tưởng. Người từ 13 tuổi trở lên mới có thể có yêu thù, yêu binh hoặc là yêu thực. Điểm này ta cũng rất hiếu kỳ. Sở Vân, ngươi nói thực cho ta biết, ngươi đã thất bại bao nhiêu lần? Trên mục giảng, Bạch Mi đan sư đột nhiên hỏi. Sau một lần ngoài ý muốn thỉnh giáo bí quyết một vị lão du hiệp, học sinh bắt đầu luyện tập, chừng mấy chục lần.